Rất nhiều người, nghe nói còn có một nữ sinh bị dọa phát điên rồi. Hai, lúc đó em bị bệnh không có mặt ở hiện trường, nếu không chắc chắn đã chụp được con quỳ kia. Trần Dương bỗng nhận ra cậu có mang di động. Nam sinh kia lập tức khẩn trương xịt một tiếng, hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy có giáo viên gần đó mới nhỏ giọng năn nỉ. Anh, anh đừng nói cho ai biết. Nếu để thầy giáo biết thì không chỉ bị đập điện thoại mà còn bị mời phụ huynh. Chắc chắn sẽ đuổi học em. Có khoa trương như vậy không?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 Cậu ta kia không dám lưu lại ôm bóng rồi chạy về, chạy được vài bước cổ chân hắn đột nhiên bị vật gì đó kéo lại làm hắn ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn, phát hiện một bàn tay thối sữa từ dưới đất thò lên kéo cổ chân hắn. Hắn hoảng sợ dẫy rụa rồi đứng lên bỏ chạy. Lúc quay lại hắn không dám kể, mấy ngày sau mới lén kể cho bạn bè. Mọi người đều biết, vốn không biết nhưng sau khi người chết thì tin tức đều đến tai mọi người. Sau khi người chết, nam sinh kia chết rồi sao?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 Em ở lớp 5, hai lần đó đều xin nghỉ nên không chứng kiến hai vụ đó. Có điều em nghe nói mấy người chứng kiến cái chết của hội trưởng đều nôn mửa mất mật, hai người phát hiện thi thể hội trưởng cũng chết tại chỗ. Chậc chậc, đẫm máu. Sau khi đôi giày đỏ biến mất hai ngày, lớp 1 có khóa thể dục. Sau khi hết tiết, mọi người quay lại phòng học, vừa muốn mở quạt nhiệt độ trong núi sâu không quá cao, trừ phi nóng đến 30 độ mới được mở điều hòa. Đó là lý do chúng em dùng loại quạt trần này.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 Ha, đương nhiên tôi cũng hy vọng sau khi mọi người rời đi có thể tìm người lợi hại hơn đến cứu các học sinh. Trần Dương lẳng lặng nhìn cô Lưu, người sau giống như không dám đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cậu, vỗ vỗ gáy rồi cười ha ha rời đi. Trần Dương rũ mắt cậu biết cô Lưu giấu giếm chuyện gì đó. Có điều nếu đang ở trường Kim Thủy thì đương nhiên có thể tự điều tra được. Nghĩ đến đây cậu lấy đi động nhắn tin cho độ sóc. Sau đó cậu lại nhìn chằm chằm hai chữ nhớ anh trên màn hình mà đờ ra.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 mươi 37, dày theo màu đỏ 4, âm binh qua đường chia làm ba loại, một trong số đó là các cô hồn dã quỷ tụ tập không tan, âm binh sẽ đến bắt quỷ. Trần Dương vốn nghĩ là tình huống này, nhìn thêm vài phút lại thấy không đúng. Ngay lúc đó có một tiếng hét vang lên trong sân trường, cậu lập tức xoay người nói, có người, mau đến xem. Khấu thiên Linh quay vào phòng lấy bùa và pháp khí rồi cùng ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng 405, cửa phòng bỗng bật mở.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 Cậu nói xong liếc nhìn Khâu Tuyên Linh, hai người cùng ra khỏi phòng, đi về phía dãy phòng học. Khâu Thịnh mẫn mí môi, nắm tay Khâu Thịnh Minh nói cổng trường vừa mở chúng ta lập tức đi ngay. Chị, lập tức đi ngay, Khâu Thịnh Minh gật đầu đồng ý, bây giờ em đi thu dọn đồ đạc ngày mai trời vừa sáng chúng ta lập tức đi ngay. Có điều có nên báo cho hai người kia không? Ý hắn là Khâu Thiên Linh và Trần Dương, dù sao cũng vừa cứu người chị duy nhất của hắn, vì đạo nghĩa, hắn vẫn muốn nhắc nhở một câu.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 dĩ nhân vi kính được đề cập trong cuốn sách truyện cũ thời nhà Đường Ngụy Trinh truyện mang nghĩa lấy người khác làm gương từ thành bại của người khác mà nhìn ra con đường của bản thân mình Ngụy Trinh là quan dưới thời vua Đường Thái Tông ông là một người thẳng thắn cương trực thường xuyên can dán vua nhắc nhở vua rằng nước có thể đẩy thuyền cũng có thể làm lật thuyền người dân có thể ủng hộ hoàng đế để ngài tạo ra công lao sự nghiệp nhưng nếu người không đau tiếc nhân dân người dân có thể lật đổ người đường thái tông là một vị vua lúc nào cũng lo lắng về việc trị quốc lo mình không làm tốt có một lần ngụy trinh can gián rất kịch liệt khiến đường thái tông nổi giận bỏ về tầm cung vừa đi vừa mắng trẫm sẽ tịch biên hết nhà cửa ruộng vườn của ngươi hoàng hậu thấy vậy biết ngay chỉ có ngụy trinh mới làm vua tức giận như vậy bà bèn thay triều phục đến trước hoàng thượng quỳ xuống mà rằng chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng Đường Thái Tông rất bất ngờ về hành động này, Hoàng hậu tâu rằng, Hoàng thượng nhất định là minh quân, có minh quân thì mới có thần tử dám thẳng thắn can gián như vậy. Kết quả, nhà vua từ nổi giận mà trở nên vui vẻ tự nhủ ta đây là minh chủ. Khi ngụy Trinh qua đời, nhà vua có nói, người lấy đồng làm gương gương đồng thời xưa, có thể chỉnh sửa trang phục lấy ngày xưa làm gương, để có thể biết hưng thịnh ngày hôm nay, lấy người khác làm gương, có thể biết được thành bại được mất trong đời. Trẫm lúc này có ba cái gương, để tu dưỡng bản thân, không làm điều gì sai trái. Nay Ngụy Trinh mất rồi, chẳng như thể mất đi một tấm gương vậy. Dĩ nhân vi kính cũng từ câu chuyện đó mà ra. Trần Dương gật đầu, cũng mở di động chiếu sáng. Tòa nhà dạy học này được thiết kế rẽ sang hai hướng, từ cửa lớn đi vào có một đại sảnh, hai bên là cầu thang. Cậu và Khấu Thiên Linh tách ra,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 Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động nữa, Lăng Hạo lén mở mắt ra, thình lình đối diện với gương mặt vặn vẹo của bạn cùng phòng. Lăng Hạo lập tức bị dọa ngất xỉu, hôm sau hắn phát hiện trên cổ có vết dây hằn, chứng tỏ người bạn kia thật sự quay về. Cho nên em mới đất bãi đất trống, em biết hắn chọc phải thứ gì ở đó nên mới chết, hắn từng nói bị bàn tay từ dưới đất trồi lên nắm lấy cổ chân, em đã nhìn qua quả thật cổ chân hắn có dấu tay màu đen còn hằn rất sâu.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 Khâu thịnh mẫn lập tức biến sắc đúng là có chôn thi thể. mươi 39, dày theo màu đỏ sáu. Trần Dương đi đến rìa bãi đất trống, cầm một cành cây khô khô gài gài bùn đất, chỉ chốc lát đã đụng phải một vật cứng. Cậu khựng lại rồi tiếp tục cầm cành khô gạt bùn đất qua hai bên, lộ ra một thi thể đã thối giữa chỉ có nửa người trên đầy bùn đất. Khâu thịnh mẫn lần đầu nhìn thấy xác khô, hoảng sợ nói, trời đất. Lẽ nào dưới đất trôn nhiều thi thể như vậy?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 Ba người chạy nhanh qua khỏi bãi đất trống, mới đi được nửa đường, đột nhiên mấy bàn tay thối sữa từ dưới đất vươn lên nắm lấy mắt cá chân bọn họ. Khấu thiên linh dơ kiếm gỗ đào chém đứt bàn tay này thì lại có vô số bàn tay khác ào ào vươn lên. Hơn nữa theo mấy bàn tay thi thể phía dưới cũng muốn bỏ lên nhào về phía họ. Trần Dương đẩy khâu thịnh mẫn qua khấu thiên linh, bảo vệ cô ấy. Sau đó cậu vận dụng bác Phong Sát Quỷ Tâm Ấn, Bắc Phong Sát Quỷ Ấn, Phong Đô Triệu Quỷ Thần Ấn cấm đoạn chưa quỷ, trảm phạt ta thần cấp cấp như bác Âm Huyền Thiên Phong Đô đại đế luật lệnh. Câu này các chương trước có rồi, nghen bà con tìm đọc. Kim Quang lập tức hiện lên bao phủ toàn bộ thi thể trên bãi đất trống. Cử động của chúng trở nên cứng ngắt rồi ngừng lại. Trán Trần Dương đầy mồ hôi, đi nhanh lên. Khâu tuyên Linh đỡ cậu và Khâu Thịnh Mẫn chạy qua đám thi thể, chèo qua hàng rào lưới đến sân bóng rổ.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 Hắn cũng không phải người thích bát quái, sau khi biết chân tướng cũng rất bình tĩnh. Dù sao không ai có địa vị hơn sư tổ trong mắt hắn. Khấu tuyên linh vừa đi vào phòng tắm vừa nói, nhanh giải quyết vụ này, không có hương hoa ngũ cung, thật ủy khuất sư tổ. Lần tới mà lại đi vào núi sâu rừng thảm thế này, tôi phải mang theo hương hoa ngũ cung đầy đủ. Trần Dương sờ cằm nhìn chằm chằm bức họa sư tổ của khấu thiên linh, lớn tiếng hỏi, khấu thiên linh, anh có thể thỉnh sư tổ hiền linh không? Không thể.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 Trần Dương tưởng là chị em họ khâu nên không quay đầu lại, chờ đến khi hơi thờ quen thuộc bao phủ sau lưng, cậu lập tức mừng rỡ không thôi. Trần Dương quay đầu nhìn lại, đúng là độ sóc, cậu nhảy lên ôm lấy hắn, ngửa đầu nói, anh Độ. Sao anh đến được nhanh vậy? Không phát hiện được hơi thờ của em nên chạy tới. Độ sóc ôm lấy Trần Dương, theo thói quen xoa nắn cậu cậu rồi nói tiếp, ở dưới chân núi, anh thấy âm khí che đỉnh, bầy quỷ môn trận tất nhiên có lệ quỷ hung dữ.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 ánh mắt quái dị của chị em họ khâu từ cặp chồng chồng kia rời qua người khấu thiên linh hỏi hắn lẽ nào không biết quan hệ của hai người kia sao khấu thiên linh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn bình thường còn nhắc nhở trần dương chân đi không vững mau hồi phục cho nhanh trần dương sắp vùi mặt vào bát cơm luôn rồi tay phải thì ngắt véo độ sóc dưới bàn tuy vừa nãy hai người không có làm toàn bộ nhưng cũng đủ kích thích độ sóc vẫn bình tĩnh thong dong bị véo đau cũng không nói một câu chờ vợ yêu xả giận xong sẽ dỗ dành vài câu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 Vì vậy đẩy những người khác ra ngoài, bản thân ở lại thành người sống sót cuối cùng. Lúc này Trình Đông bị đẩy ra ngoài đang tức giận chửi bậy. Nhưng hắn vẫn muốn chơi tiếp, vì vậy hắn thầm đếm đến mười rồi gõ cửa ba cái. Cửa mở ra Trình Đông trông thấy người bên trong hoàng sợ nhìn phía sau lưng hắn, hắn liền biết chắc chắn có thứ đó phía sau. Gương mặt Trình Đông trở nên trắng bạch con người giãn to hoàng sợ chán đổ đầy mồ hôi, cả người bị hơi lạnh bao phủ run dày cả lên.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 Trò quỷ vào cửa thứ đi theo ngoài cửa chính là nợ mà người chơi trò này còn thiếu, nên chúng đến báo thù 9 người chết trước đó, chết cũng chưa hết tội Khấu thiên linh nói, lúc nãy tôi kéo trình đông vào phòng, liếc thấy một bóng dáng màu đỏ theo vào phía sau. Anh nhìn lầm rồi, tôi không thấy gì cả. Khấu thiên linh im lặng một lúc rồi nói, ừ tôi nhìn lầm rồi. Sau khi thu dọn sạch sẽ quỳ quỷ ngoài cửa, khấu thiên linh đá văng cửa phòng học mùi máu tươi nồng nặc lập tức xông vào mũi. Hai người đi vào mở đèn, trông thấy thảm trạng thê thảm của sáu người kia, dưới đất đầy máu tươi. Phía sau sáu người chính là cô Bạch Nhan, đã thành lệ quỷ. Bạch Nhan nói, thiên sư, giọng nói của cô rất khàn khó nghe, phòng trừng là do thất khổ của họng bị gãy nên giọng nói vong hồn cũng thay đổi. Bạch Nhan, cô trả thù xong chưa? Bạch Nhan im lặng không nói. Kết thúc đi, những tên đầu sò hại cô ép cô chết đều đã bị chính cô giết chết nên kết thúc thôi. Không, không.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 trong nháy mắt Dương khí thụ lại cố định hồn phách cô ta Khấu Thiên Linh nhân cơ hội đá văng Bạch Nhan cầm kiếm gỗ đâm tới Trần Dương làm pháp ấn phục tàng kẹp đồng tiền giữa hai ngón tay tựa như phong đô đại đế làm kinh sợ quỷ thần cầu nhanh nhẹn chạy lên cùng Khấu Thiên Linh chắn đường thoát của Bạch Nhan giơ đồng tiền cổ dán lên trán cô ta trong nháy mắt Dương khí hiện ra như kim quang vây nhốt cô ta lại cũng ăn mòn quỷ khí và âm khí trên người cô ta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 Độ sóc bình tĩnh nói thẳng lai lịch của bạch bàng, không thèm nhìn vẻ biến sắc trên mặt hắn mà thong dong rút một cọc cầm thạch cao cỡ nữa người trên xà nhà ra. Độ sóc cầm trong tay đi ra khỏi gian phòng, dưới cái nhìn chằm chằm của bạch bàng, hắn đập nát cái cọc. Sau khi cọc cầm thạch bị đập nát hậu sơn nói riêng và trường kim thủy nói chung trở thành tâm điểm, từ đó quỷ khí lan ra, phát tán đầy trời.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 Chuyện đó không quan trọng, cậu không nên bày quỷ môn trận còn đặt đơn hàng, lừa thiên sư đến. Nhìn độ sóc từng bước ép sát, bạch bàng lùi ra sau, người thường tiến vào không chơi thắng lệ quỷ tao chỉ có thể khiến thiên sư đến điều tra chân tướng, công bố sự trong sạch của chị tao ra ngoài. Đang nói chuyện thì dưới nền đất phát ra tiếng lạo xạo không lâu sau nền đất chuyển động, một đám cổ trùng bò lên, chưa được hai bước lại lăn ra chết hết. Bạch bàng hoảng sợ không thôi, chừng mắt nhìn độ sóc như nhìn quái vật.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 Núi không hổ, bầy khỉ sưng vương, đám cô hồn từng sưng vương bây giờ mới biết được chân chính âm binh là thế nào, trước thì ngu xuẩn và vô chi, lúc này hối hận đã không kịp, chỉ có thể chạy chối chết nhưng vẫn bị bắt sạch. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 41, Giết Mèo Trần Dương cùng mọi người chạy ra khỏi dãy phòng học trông thấy độ sóc đứng ở cửa, cậu đi đến hỏi anh có bị thương không? Không có, độ sóc kéo tay Trần Dương, rất tự nhiên cùng cậu đan 10 ngón tay vào nhau.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 Khấu tuyên linh bổ sung, phía bắc có sa có bốn đại gia tộc điển hình là Hồ, Hoàng, Mãng, Thường. Thường tự nhạc thường giáo chủ là người đứng đầu của thường gia, là một sa có tiếng trong giới, xem như là đứng đầu. Ông ấy cũng là một trong mười mấy phó cục trưởng không thèm làm việc của Hiệp hội Đạo giáo. Có ông ấy bảo đảm là chúng ta rất may mắn đó. Bùa quý nhân chúc phúc ba ngày của tiểu lị, phiên bản nâng cấp mới nhất. Trần Dương cảm thán, sau đó nói tiếp đúng rồi, bạch bàng là Điền Nam cổ sư.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 Thế nên hắn mới buồn bực chơi game, em chưa tích đủ công đức à, còn thiếu, trước giờ em toàn nhận đơn hàng 2 sao, nếu hoàn thành vụ ở thôn không người là đủ rồi. Đáng tiếc thất bại, Trần Dương gật đầu tiếc nuối rồi đi ra ngoài, mới ra đến cửa cậu đã đụng phải khấu thiên linh ôm kiếm gỗ câu chặt lông mày đi tới. Hắn thấy Trần Dương bèn lồi kéo cậu nghiêm túc nói, cục trưởng Trần quản lý vấn đề an toàn trong phân cục chúng ta đi. Gần đây tôi cứ bị quấy dày cuộc sống riêng tư, tôi rất phiền lòng.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 Trương cầu đạo nghe bọn họ nói chuyện ngoài cửa, lúc khấu tuyên linh đi vào còn cố ý liếc mắt xì cười một tiếng. Khấu Thiên linh càng buồn bực, đồng nghiệp mới không thân thiện gì cả, lúc dâng hương cho sư tổ, đạo trưởng cấm dục khấu Thiên linh yên lặng tố cáo chuyện này. Trần Dương đi đến ngồi xuống cạnh độ sóc, bên cạnh là mã Sơn Phong. Đủ sóc sót một tách trà, cậu tưởng trà đắng bèn từ chối, hắn lên tiếng, trà tư quý dưỡng sinh không đắng. Cậu nhìn mã Sơn Phong, đối phương cười ha hà nói, trước khi ăn không uống trà đắng, chỉ có thể uống trà dưỡng sinh Cậu nghe vậy mới bưng lên uống một ngụm đậu ngọt vừa phải. Độ sóc xoa nắn sau gáy cậu nói, vẫn còn choáng váng. Trần Dương lắc đầu, vừa ngủ dậy bị một chút lại đứng trước cửa sổ một lúc bây giờ uống trà tỉnh rồi. Hôm nay cậu ngủ chưa một giấc ngủ dậy thường hay choáng váng.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 mã sơn phong thầm nghĩ như vậy mà không nghĩ đến buổi tối lúc ăn cơm ông cứ liên tục gắp món thịt thơm ngào ngạt lại nói người chân chính thích ăn rau cải trong phân cục chính là độ sóc so với các loại thịt hắn càng thích ăn chay ngay lúc đó bỗng có tiếng chuông xe đạp leng canh vang lên trần dương ngẩng đầu trông thấy mao tiểu lị cưỡi chiếc tiểu phượng hoàng hấp tấp xông vào thắng cái kết ngay trước mặt mọi người rồi ném xe đạp chào chú mã anh trần anh độ cô nàng vừa nói xong vừa nhận tách trà uống một hơi cạn sạch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 Hiện tại đã có lời đồn phụ huynh yêu cầu trường học xử lý đám mèo này, vài sinh viên sợ mèo cũng yêu cầu như vậy. Mèo trong lệ viên rất nhiều, xử lý thế nào? Chúng nó quen tự do, nếu đưa đến nơi tiếp nhận chắc chắn sẽ bỏ chạy giữa đường. Tùy mao tiểu lị không phải là người quá cuồng mèo thế nhưng nghĩ đến việc quá nhiều mèo như vậy bị xử lý, cô không đành lòng. Trong đó có vài con sống từ nhỏ trong trường, lệ viên chính là nhà của nó, bắt nó rời bỏ nhà cửa quá bất nhân rồi.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 Tất cả đều đang nhìn Trăng, làm động tác cúi người, sau đó ngửa mặt hít sâu, như là đang hấp thu tinh hoa của mặt Trăng. Như thể lũ mèo đang theo một tà giáo nào vậy, vô cùng quỷ dị. Mèo bái nguyệt, hai mắt trần dương sáng ngời, nhìn chằm chằm vào một con mèo đen mập mạp to lớn trong đó. Con mèo kia run run lỗ tai như có cảm giác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cậu. Mèo, tiếng mèo kêu bén nhọn thê lương đột một vang lên. mươi 43, giết mèo ba Sau khi con mèo muôn mập mặc kêu một tiếng bén nhọn, tất cả mèo đang bái nguyệt dưới dốc đồng loạt quay đầu, mấy đôi mắt xanh biết sáng quát trong bóng đêm. Chúng vẫn không hề cử động, chỉ nhìn chằm chằm Trần Dương và Mao Tiểu Lị. Mèo không sợ người, huống chi là mèo bái nguyệt có chút thông minh. Mao Tiểu Lị bị nhìn như vậy thì hơi sợ, nhích lại gần Trần Dương nói, anh Trần, chúng nó nhìn chằm chằm làm em sợ quá. Hay là mình rút lui trước, Trần Dương tiến lên một bước đám mèo đồng loạt chuyển động trong mắt theo bước chân của cậu.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 Đại béo vung đuôi, liếc nhìn Mao Tiểu Lị trên gương mặt của nó có thể nhìn ra vẻ cao ngạo xem thường rõ ràng. Trần Dương quay đầu hỏi cô em biết nó à? Mao Tiểu Lị gật đầu, hơi phức tạp biết chứ. Đây là con mèo hot nhất trong trường, đại béo. Bởi vì nó nặng hơn 40 cân đây là đơn vị cân của Trung Quốc. Một cân này bằng 1 phần 2 kg theo đơn vị đo lường quốc tế nhé. Mỗi ngày 3 bữa, đến giờ ăn là xuất hiện rất đúng giờ ở cửa nhà ăn khu bắc chờ được cho ăn.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 Có thể, Trần Dương hùng hổ, còn cảm thấy bị khinh bỉ năng lực đàn ông, lôi kéo hắn muốn thử. đổ xóc gõ đầu cậu một cái, quậy cái gì, tóc còn chưa khô. Cậu lập tức nhột trí, đá đá chân hắn, dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương, cậu ngoan ngoãn xoay người cho hắn lau tóc tiếp. Ông xã, anh nói cho em biết được không? Đừng làm nũng, chưa lau xong tóc chuyện gì cũng đừng nghĩ. Trần Dương tức giận em muốn làm như thế lắm sao? Em chỉ muốn anh nói chuyện mèo cổ anh nói hay không?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 Vậy nên tuy ngày nay quỷ đạo có ghi chép về mèo quỷ nhưng Trần Dương chưa thật sự gặp được mèo quỷ. Nhưng Mã Sơn Phong từng nói ông gặp ma quỷ thần ở huyện Thành Kỳ có lẽ cũng là mèo quỷ. Ông kể con mèo quỷ đó là của hộ gia đình nhà được truyền lại từ nhiều đời, không biết dùng tà thuật gì mà truyền hết nghiệt quả lên đầu người khác. Vậy nên sau khi mèo quỷ bị giết gia đình kia bị phản phệ có thể nói kết quả cực kỳ thê thảm.